là phụ kiện sẽ sâu quan phụ trách. Thành phố ấy rất nhỏ, tổng số dân chưa đến 15.000, sống bình lặng trên một bán đảo quanh năm hiền hòa, hầu như không có tội ác xảy ra bao giờ. Trong số dân cư ít ỏi ấy lại chỉ có hai người Việt là Nguyễn Thị Kim Tú và Hoàng Thiết Cương. Kim Tú năm nay 28, thua Cương một tuổi. Như thế thì rất dễ dàng để bắt đầu một chuyện tình. Chẳng những dễ cho Tú với Cương mà còn dễ cho cả người viết chuyện. Nhưng một chuyện tình diễn biến bình thường, hai người yêu nhau, lấy nhau rồi sống êm đềm bên nhau thì không ai viết thành chuyện làm gì cho tốn giấy. Bởi dù có can đảm viết ra, thiên hạ cũng chẳng thèm đọc. Thành ra khi dựng một chuyện tình, tác giả thường vẫn phải lồng vào cảnh chia lìa tiết chóc. Hay ít ra hai nhân vật chính phải vật vã đau khổ, thì độc giả mới hài lòng và khen là chuyện cảm động. Trường hợp của Tú với Cương trong câu chuyện mà bạn đọc sắp nghe, tuy không ai chết cả, nhưng họ lấy nhau không được, là bởi vì bên cạnh Cương còn có bờ, người chồng Mỹ rất dễ thương của Tú. Cuối năm 73, sau hòa đàm ba lê, Tú giá từ Sài Gòn cùng bợt sang Hoa Kỳ. Lấy nhau mới hơn một năm, hai người chưa có con, và ngày Tú tạm biệt mẹ cha cất bước theo chồng, nàng mới bước vào tuổi 22. Cựu chiến binh Mỹ từ Việt Nam trở về thường mắc bệnh tâm thần, bệnh thật và bệnh giả. Một phần vì họ muốn giải tỏa mặc cảm thua trận lần đầu tiên trong lịch sử Hiệp Trung Quốc, một phần vì căn bệnh ấy có vẻ hợp thời. Được nhiều người chú ý Bậc cũng có nỗi buồn giống như đa số Những thanh niên sinh bất phùng thời ấy Nhưng bậc không điên Mà bậc buồn là phải Đang sống ấm êm trong một xã hội văn minh Và bậc nhất thế giới bỗng được lệnh khăn gói ra đi lao vào cõi chết Mà lại chết trong một quốc gia xa xôi Chẳng dính dáng gì đến quyền lợi Của đất nước mình Các lý tưởng bảo vệ tự do Cho tiền đồn chống cộng Việt Nam Cộng Hòa Nó mơ hồ lắm Không thuyết phục nổi những người trai trẻ như bậc Đem nhiệt huyết Dấn thân vào cuộc viễn trinh ngàn rậm Đã thế Khi trở về lại bị nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt Không ai đón tiếp Không hưởng một chút ưu đãi nào Mà ngược lại thậm chí còn bị phong trào phản chiến lên án Là tham dự cuộc chiến tranh bần thiểu Vô nghĩa nữa Ở vào hoàn cảnh ấy Cựu chiến binh Mỹ bị khủng hoảng tinh thần Bị xáo trộn tâm lý cũng là điều dễ hiểu Chỉ riêng bậc thì thực tế lắm Thay vì ngồi thở vắn than dài Bậc hết mọi nỗi ám ảnh của quá khứ Để tỉnh táo tính toán tương lai Bắt đầu một cuộc sống mới Bù đắp lại mấy năm phí phạm trong quân đội Bậc lại có thêm một động lực Mãnh liệt thúc đẩy Là niềm hạnh phúc bên cạnh Kim Tú Người vợ Việt Nam mà Bậc Hãnh Diệp yêu thương Bậc đưa Tú lên đây Một thành phố nhỏ rất cao trên miền Bắc Nơi mà công an việc làm lúc nào cũng dễ kiếm Bởi nó đều hưu quạnh quẽ Ít người chịu định cư lâu dài Quả nhiên, Bậc thành công khá nhanh. Hiện nay, gã làm supervisor trong một hãng sản xuất đồ gỗ mà chủ yếu là đóng giường waterbed, đang là cái mốt ở thời kỳ cực thịnh. Biết vợ buồn vì khung cảnh vắng vẻ, Bậc thường lựa lời an ủi và khôn khéo vạch ra cho Tú cái viễn ảnh tương lai tươi sáng. Vài năm nữa khi giành dụng được số vốn lớn, Bậc sẽ đưa nàng trở lại với ánh sáng văn minh thành thị hoặc về Cali mua nông trại lập nghiệp lâu dài. Tú không vui Nhưng đành phải nghe theo Và kiên nhẫn chờ đợi Vì chẳng có sự chọn lựa nào khác Năm đầu tiên xa quê hương Tú tưởng mình nhiều lúc sắp phát điên Chào ơi có ngờ đâu Sự cô đơn lại đè nặng đến thế Suốt tuổi thơ ấu ở ngoại ô Sài Gòn Lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt Anh em, bạn bè hàng xóm Vào ra một bước đã chạm mặt người thân Bây giờ thì thui thủi một mình Ngày tám tiếng chờ chồng đi làm ở sở. TV nói làm nhảm suốt ngày mà Tú chỉ hiểu lõm bõm. Báo chí bực mua về cũng nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net